được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube truyện ma Quảng An Tổn và truyện đêm khuya Hello Trịnh Quốc Đoàn. Xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào những cô gái cầm xanh. Đây quyền lực. À, à có một điều anh mới phát hiện ra là cầm xanh thì có thể ban được luôn cả anh. Mà anh thì lại không ban được xanh. <cười> Nó rất là thú vị nghe.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 đi hơn 3 tiếng đồng mới tới một ngôi làng nhỏ. Ở trong đó có một ông lão, độ ngoài 70, đang ngồi ở bên hông nhà sàn, dùng con dao trẻ mấy khúc tre vot nan. Vừa thấy đều bé, ông đã cười nói bằng tiếng dân tộc khàn đặn. Lại đi nương đấy à? Sao không sắm nên cái xe mà đi cho đỡ cực? Cứ rầm bà hôm tao lại thấy mày, ba năm nay rồi nhìn đến phát chán à.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 Bệnh gì cũng khói Còn khỏe hơn Điều bé nghe xong muốn phỉ cười ấy như mà cố nhịn Rồi vội vàng chào ông lão Theo con đường đất đỏ Xuyên qua làng hướng lên trên nương Đi đến đoạn giữa làng Bọn trẻ con trai choi Độ 5-6 tuổi Chẳng biết từ đâu lấy được quả bóng nhựa 6-7 đứa đang châu đầu xô đẩy nhau Lấy chân khèo khèo cướp cướp Bụi mù mịt Hồng dẫn bóng về gôn của đối phương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 Bà ném chuẩn lắm, cái dép đập trúng mông in luôn cả cái số dép trên quần của điều bé. Nó ôm cái mông, còn co giò chạy nhanh hơn, cái gội cũng dưng lên như mốn đứt. Đằng sau tiếng của bà béo vẫn cứ doa dọa doa dọa trời theo. Chạy thoát khỏi bà béo, điều bé thở hồng học, vỗ ngực giữ cho quả tim đang đập thành thịch ở trong lòng ngực ấy.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 Nước mắt cứ thể lã trã rơi mà chẳng kịp lau. Nhưng điểu bé vẫn cố sức chịu. Ra sức phẩy cái quạt đẩy làn khói vào trong sâu hang. Được một hồi lâu không thấy có động tĩnh gì. Điểu bé lầm bẩm Không lẽ còn có cái lỗ hang nào chưa bị Nó chạy ra ngoài. Nói đoạn điểu bé vung đống tàn lửa vào trong hang. Đợi cho đến khi khói đã nghi ngút bốc lên thì lấp đất lại. Nó đứng dậy đảo xung quanh một vòng.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 Người ta đục rỗng ở bên trong tạo thành một cái quan tài để chôn bà già Ây Âm người sống thọ nhất làng. Chỉ có bà ấy mới được chôn theo chỉ kiểu truyền thống còn lại phần đông đều là mô quan tài của người Kinh. Giờ đây nhìn thấy chiếc quan tài giống hẹt của bà Ây Âm trước mắt ấy thế nhưng nó to hơn và trông tinh xảo hơn rất nhiều. Thân quan tài chân bóng đen nhẹm nhẹm ở bên dưới quan tài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 Còn có một cái bàn, à mà không, nói đúng hơn là nó là một tảng đá to, trên mặt nhẵn nhụi bằng phẳng, có vài vật dụng được xếp trên ấy và phủ lớp bụi vàng khẻ. Bản tính hiếu kỳ xen lẫn sự tò mò không thể kiềm chế được, điểu bé run dậy lại gần. Hít một hơi, thổi đám bụi ở bên trên. Điểu bé ho sạc sổ, nước mắt đã bắt đầu chảy ra.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 Ở những dịp lễ lớn Mấy thịt lấy một con Lấy ra để làm trống Lấy thịt mang cúng ràng Số còn lại được chia đều cho dân bản Nhà thì sẽ ăn dần Nhà thì xiên thành từng sâu Đem treo trong bếp Để cho những thớ thịt ám mùi khói Không bị thối dữa Có thể nói Châu ở trên buôn làng rất quế Trước nay dùng ra châu để đóng sách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 Chẳng còn thấy dấu vết của máu Lúc này cỗ quan tài dừng như động đậy Con thỏ đang ngồi bên trên Như phát hiện mối nguy hiểm Nó toàn nhảy vụt lên chạy trốn Tâm văn thiền đột ngột bị hất tung ra Một cánh tay đen xì xì Lớp da thịt bầy nhảy bong chấp Vươn ra chộp lấy con thỏ Tiếng xương cốt Gãy vang lên răng rắc Con thỏ chết ngay tại chỗ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 Có lẽ nó tính toán ăn uống xong Sẽ đi tìm ông hẳn nay Rồi cùng ông qua bên nhà già làng Hỏi chuyện Điều bé cứ cắm cối Ăn nhanh lưng bát cơm Thoáng cái đứng dậy Con ăn xong rồi Sau đó sỏ dép khoác vội cái áo Chẳng nói chẳng rằng Bước chân nhanh ra bên ngoài Cha mẹ của Điều bé cảm thấy lạ lắm Mọi ngày Nó mà ngồi ăn Phải đến dăm 6 bát chứ trả chơi Tôi rồi Định đi đâu À, con sang bên nhà chú hồi nay con có chút vẹt Mà lát nữa con về Mày bám nó vừa thôi Không lại lấy cái bệnh ế của nó Gái ở bôn này chẳng ai thèm lấy Thì mày liệu hồn à, Dạ vâng à, à Mà chú hồi nay mới có 30 mươi chưa đã giả đâu Mà cha mẹ kêu là chú ế Kệ chú ấy. Mày lại học theo cái tân tiến Ở dưới xôi ha Họ khác Mày khác Ở bàn này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 Có lẽ chú ở ấy cũng vừa ăn xong, ở trần, để lộ cái bụng như là bà bầu 5-6 tháng. Ngả người trên cái ghế tre, một tay xoa bụng, một tay vuốt mấy cọng dâu lốn phốn. Mắt chăm chú nhìn vào cái màn hình tivi đang mũi nhập nhẳng. Khóe miệng nước miếng cứ nhẹo ra ướt đẫm cả ngực. Dường như vì quá tập trung, chú cũng chẳng nhận ra Điều bé đã đứng ngay bên cạnh. Điều bé nhìn theo.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 Tự dưng lù lù xuất hiện như là mà Tao dọa bị sợ suýt nữa đai ra quần rồi Điều bé nhìn bộ dáng lúng cuống Thì phì cười Vốn dĩ nó chỉ gọi chú hẳn nay Không ngờ rằng lại làm cho chú sợ như vậy ừ, chậu, Cháu xin lỗi Chú hẳn nay chưa nguôi giận còn quát Không có lỗi lầm gì hết Từ trước tới giờ tao có bao giờ Thấy mày qua nhà tao vào ban tôi Còn nữa Cái ghê này gãy chân rồi Mai lấy gì tao ngồi Chú hồi nay được thẻ, bắn luôn một chẳng, điểu bé cứng học. Thôi, chú đừng giận nữa. Mà hôm qua tao nghe cha mày nói, mày lên giấy, mây bưa nưa mới về cơm à Sao bây giờ ở đây? Mà mày sang đây chắc muốn nhờ vào tao cái gì phải không? Điểu bé gật đầu, cháu lên giấy. Lúc cháu đuổi bắt một con thỏ, cháu vô tình thấy cái hang. Ở bên dưới đấy có cái cỗ quan tài, giống y như cái quan tài của bà cụ Aon ấy. Sợ lắm Sợ cơ Thật đấy Chú Hờn ấy cắt lời Khoan khoan Tao lên giấy suốt bao nhiêu năm nay Có chỗ nào chưa từng có dấu chân của tao đâu Tao không biết có cái hang nào hết Điều bé nuốt nước bọt Trong đầu nhớ lại khung cảnh ghê giận Nó lấy trong người ra cuốn sách Cũ bọc da Châu Đẻ lên trên bàn Kể lại một lần Không sót chi tiết nào cho chú Hờn ấy nghe Chú Hờn ấy xứng người Nâng cuốn sách ngắm nghĩa một hồi, tò mò lật từng trang sách, dùng hết vốn chữ ít ợi bập bẹ đánh phần, giải nghĩa từng câu. Nhưng rốt cuộc cũng phải lắc đầu, ngao ngán. Tao chịu, mấy cái chữ này nó biết tao, nhưng tao không nhận ra nó. Mày chỉ có già làng mới hiểu. Mà mày nấy cuốn sách này ở chỗ quan tài thật à? Mày không sợ bị con ma rừng ma ru nó bám nó đòi à? Chú cứ nói đùa, đời này làm gì có ba ạ? Chú Hờ Nây đập bàn một cái, trợn mắt nhìn Điều bé. Không có ma thì có con ngài đây. Thằng cha của mày, nó bị như thế mà mày không biết sợ à? Điều bé mới ngỡ người. Phải công nhận những gì chú Hờ Nây nói là đúng. Giả như cuốn sách này là của người nằm trong quan tài. Nó tự tiện lấy đi, lại thành tội lấy trộm đồ của người chết. Hơn nữa còn không biết là cuốn sách này có bị bỏ bùa bỏ ngài hay không. Chẳng may bàn tay của nó bị dính ngại Thì nó cũng sẽ lại phải chịu cảnh giống y như cha nó ấy thế nhưng Đã chót nói rồi Nó là này Thế thì cháu mới sang đi cháu nhờ chú Chú là người lớn Chú dễ hỏi chuyện ra lang Chú ơi nếu mà có ma thật Thì thì, thì, thì chúng nó giết cháu mất thì chú Chú Thôi có chú bảo vệ rồi cháu không sợ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 Nó nhớ lại hình ảnh già làng ra tay bắt ngại cho cha nó. Sự việc dường như mới ngày hôm qua. Chú hờn ấy tắt máy dựng chân chống xe. Gãi gãi đầu. Là tôi! Thằng hờn ấy già ơi! Thằng đẻ rơi trên dây đây! Thằng hờn này à! Thế mày đến có cái chuyện gì? Đưa nào đi theo mày? Điều bé bước lên để cho già làng nhìn rõ cối đầu kính cận. Chào ra Con là điều bé. Già làng vuốt dâu nhắm mắt suy nghĩ rồi ẩm ừ. À, thằng bé hôm mà mày dân đến, chỉ ngại cho cha. Giờ, chồng nó lớn rồi. Chú ở đây cười cười. Nhờ có già mà thằng anh tôi nó không chết. Nhưng từ đây đến này, thằng cu này phải gánh vác mọi việc rồi. Nó cũng chẳng có thời gian qua lệ già. Được rồi, đi vào nhà Đi vào nhà. Hai người theo chân giả bước lên cầu thang gỗ. Khi ngồi quay cầu tròn bên bếp lửa. già mới hỏi. Chúng mày tới đây chắc không phải chỉ là tham tao chứ. Điều bé im như thóc. Chỉ ngồi một chỗ chờ đợi. Chú ở đây huyết huyết. Kìa, mày nói đi. Nói hết những gì ban nãy kể với tao. Chứ tao mà kể là nó thành chuyện khác. Điều bé mới lấy ra cuốn sách. Vừa trông thấy già làng đã nheo mắt, như nhận ra điều gì. Không để cho điều bé kịp mở lời, già làng trồm lấy cuốn sách. Bạn xoay ngang xoay dọc, ngắm nghĩa hồi lâu. Lật dở trang bị đầu tiên, già tròn mắt. Bí thuật luyện tà. Cảm thích nghi hoặc, già trầm ngâm một đoạn, thở dài. Hồi tao còn trẻ, tao có nghe già làng đời chưa kể lại. Xưa kia trong bản này con thầy mo độc ác Nắm trong tay cuốn sách cổ quái Lúc nào cũng kẻ kẻ mang theo Như là báu vật Không ai biết được Lão lấy cuốn sách ở đâu Kể từ khi ấy trong bản Có nhiều chuyện kỳ quái Những cái chết thương tâm không rõ nguyên do Sau đó dân bản Ta biết là do nó làm ra Hợp sức lại mà đuổi bắt nó. Nhưng nó đã sớm biết. Mà trốn đi biệt tích. Chẳng còn ai biết nó ẩn trốn ở đâu. Cuốn sách kỳ quái ấy, ấy cũng chìm vào quên láng. Từ đấy các già làng nhiều đời truyền lại. Rằng là phải để ý chuyện này. Biết đâu được sẽ có người lại lấy được cuốn sách. Quay lại gây hại cho dân bôn làng.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 Điều bé đem hết mọi việc kể ra một lần nữa Dù là đã là lần thứ hai được nghe Nhưng chú hở nay vẫn cứ dùng mình dọn người Trong đầu tưởng tượng lại mình ở trong hoàn cảnh ấy Già làng hỏi Mày có chắc ấy là u đất giống như tổ môi không? Điều bé gật đầu xác nhận Chú hở nay ngơ ngác Ô già, chuyện cái u đất ra sao? Tôi có thấy liên quan gì đâu Già làng quắc mắt nhìn chú Hờn nay Chúng mày tuổi trẻ Mà chi nhớ ngu như là con hoãng ta hỏi Thế cha của thằng Điều bé Đã phải gai ngại ở đâu Đến đây thì chú Hờn nay bóp chán Ờ, ơ, ơ Điều bé cũng kêu lên một tiếng Còn nhớ rồi Là cái gò đất nhô lên giống như tổ mối Nhưng Không để Điều bé nói hết câu Già đã gật đầu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 Muốn hiền thì hiền. Nghe hai chú cháu cãi nhau. Nhất là cái giọng oang oan của chú Hờ nay Gia làng đau đầu xua tay. Thôi thôi. Thằng Điều Bè nói đúng. Những chàng dây trăng này là viết bằng mực tàng hình. Chú Hờ nay vẫn cứ ngoạc mồm. Ê, trừ phi tao được nhìn tân mắt. Chứ già có nói nữa nói mãi. Nói đến lúc mặt trời mọc bằng con sào. Tao cũng chẳng tin.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 Dạ ơi! Dạ mấy thằng điều bé làm trò gì đây? Cháy nhà thì tao không chịu. Chàng cười còn chưa dứt, lòi vẫn còn ở cổ họng. Chú ở nay lập tức im bặt trợn mắt há mồm. Những hàng chữ từ từ từ từ xuất hiện, mỗi lúc một giày đặc ở trên trang giấy. Chú ở nay thốt lên. Ô! Dạ ngươi! Cô mà... Gó ma kìa Gia làng bây giờ cũng xong việc Toàn bộ những nét chữ tàng hình này đã phổ kín Ông quay sang cốc một cái vào đầu chú hờ nây mà quát Mày không biết thì mày im đi Chú này được viết bằng nước cốt chanh Chỉ hiện ra khi hơ trên lửa Mày phải chịu khó lên trên phố Mà tiếp xúc với thế giới bên ngoài Suốt ngày chỉ gó mà với cỏ Chú ở nơi ôm đầu biểu môi, có vẻ như bà nãy, giả cốc mạnh quá. Một đoạn, ông cũng chẳng để ý đến chú ở nơi nữa. Ông và điều bé tiếp tục hơ lửa những trang còn lại, cho đến khi toàn bộ những dòng chữ hiện ra hết. Bây giờ ông dừng lại ngồi xuống, nâng cuốn sách lên nheo mắt đọc hàng chữ. Lướt qua một lượt, ông nhìn điều bé lắc đầu tặc lưỡi. Đúng là loại ngại đó.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 lang bắt đầu nhíu mày lại miệng lầm bẩm đọc ba chữ mà giọng của ông nặng nề lắm thuật hồi sinh Ni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 Để đi theo con chim trào Lẫn vào trong mây vậy Thuật hồi sinh là một trong số những tả thuật Được viết bằng mực tàng hình Trong đây có viết muốn luyện được thuật này Có 3 điều cốt yếu Thiếu một trong ba điều ắt cũng không thể thành công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 Biết thế nào được là nhiều với ít. Gia làng lại gõ thêm cho chú hả nây một cốc mà quát. Mày thì biết cái gì? Cái đầu của mày ngu như đầu con lợn nòi trên dãy vậy. Đúng như thằng điều bé nói thì lớn chuyện rồi. Màu mọc, chuẩn bị xe đi. Đủ tao với thằng điều bé lên trên dãy. Chú hả nây trợn mắt. Cái gì? Đi lên dãy lúc tối muộn hả ra? Phải. Tao phải xác nhận mọi chuyện. Nhanh lên không muộn Gia làng phải quát lên như hét Chú hờ nay mới đứng dậy Chạy ra ngoài Một lúc sau Ở bên ngoài vang lên tiếng ảnh ạch ảnh ạch Một hồi lại ngắt quáng Ấy là vì cái hông đa của chú hờ nay cũng đã sập xệ Mỗi một lần muốn đi đâu thì phải cong đít Đạp như muốn dụng cả cái cần May ra nó mới nổ ban nãy từ nhà đến đây cũng phải mất đến cả chục phút Chỉ để nổ máy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 Leo lên yên sau Mặc cho chú ở nay vẫn cứ cẩn nhận Mày dê ra chậm chạp như là Cái bọn đàn bà đi chợ chọn rau Bào sao đến từng nay vẫn không lấy được vợ Cả gia làng và điều bé vừa nghe thấy Thì biểu môi khinh thường Nhưng mà thôi Cũng mặc kệ cho ông làm bầm 30 tuổi không lấy được vợ Còn chê cái thằng có mới có 16, 17 Cùng thời điểm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 Ai làm gì sau nhà dòi đây? Cái bóng đứng yên như tìm kém Bỗng nhiên nó ngẩn phát lên Phát ra tiếng khảo khảo như là người mắc đờ mặt cổ Thân hình ấy bắt đầu di chuyển đến gần bà dòi Những bước cứng đờ đờ Bà dòi sợ hãi lùi về đằng sau Thì cái bóng nhảy trồm lên vổ lấy bãi Trong khoảnh khắc ấy Bà rôi cũng kịp nhìn thấy trước mặt nó. Trước khi bị nó đẻ ra đất, bà rôi rú lên một tiếng, tiếng hét ghê giận văng khắp núi rừng. Bầy gà rừng đang đậu ở trên cây cũng kêu lên quang quát quang quát mà bỏ chạy toán loạn.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 Ừ cái đòn ngang đó là một hai ý là người ta người ta để làm cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái bia mổ ý là hai đó. ba đó là người ta hay làm cái xả bếp là ba ngoài ra thì còn làm gì tôi không biết nhưng mà hay những thứ đó là hay làm bởi vì nó hiếm lắm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 À, anh Ngọc Duy, anh gửi chuyện đúng không? Anh có thể là gửi qua uh, văn bản qua inbox cho em được không cho anh post như vậy á, là nó dài quá là sẽ bị con AI của Facebook nó blog đó. Những cái người thợ mộc, bởi vì người ta chặt cây nhiều, người ta làm mộc, thế cho nên là người ta sẽ phải phải phải, phải làm một cái, ví dụ đến cái cữ đó, làm được bao nhiêu sản phẩm mình cũng không biết cụ thể. Nó giống như là mấy cái người thợ xây ở Việt Nam nó hay có cái đồn là cứ xây được 10 ngôi nhà thì người ta phải làm một cái ngôi nhà nhà nhà giả bộ đó để người ta đốt đi đó. Thì cái người thợ mộc cũng như vậy. Người ta nói rằng là cứ phải làm được bao nhiêu sản phẩm thì người ta sẽ phải phải ám một cái sản phẩm vào một ai đó. Thế thì như thế này. À, nếu như mà cái người thợ mộc này đến cái nhà đến lượt cái nhà đó là đến cái cỡ đó rồi thì người thợ mộc đó sẽ phải Phải lấy cái gỗ huyết khỏe đó để ám một cái nhà nào đó. Rồi. Người ta thường là làm cái cái chân giường. Hôm bữa lâu lâu quyết độ con nói chuyện với anh đó thì chính như anh trả lời đó. Để làm cái chân giường là một. Để ám. Cái người ngủ ở trên cái giường có gỗ huyết khỏe đó thì sẽ gặp mộng gặp mị. Sợ lắm. Nó rất là sợ. Gặp mộng gặp mị. Không yên, thế rồi lâu ngày Sức khỏe nó cũng sẽ bị Bị ốm, bị yếu đi Đó là thứ nhất Thứ hai đó Là để làm cái tấm Cái tấm gọi là cái gì? Câu đối, nó gọi là cái gì nhỉ? Bức tứ bình à, Cái bức tứ bình Hoặc là Trung Quốc Ở trong mỗi những cái gia trang lớn Họ hay có cái biển Ví dụ như là tũn gia trang hay là Nam Cun Gia Trang, hay là Diễm Hằng da Trang, ví dụ như vậy. Nếu như lấy làm cái đó, thì cái ngôi nhà đó sẽ là cái nơi thu hút ma quỷ nó đến để nó hưởng cái khí âm. Đó. Rồi, những cái kẻ ác độc hơn nữa, thì người ta còn làm cái gối đầu Trung Quốc, nó có cái gối gỗ đó các bạn. Cái gối gỗ hoặc là cái gối sứ cốt gỗ, thì để cái gỗ huyết hòe ở trong đó. Thì cái kẻ đó thì sớm muộn rồi cũng chết. Chết bệnh, chết tật. Đó. Thì cái cây huyết hòe nó là như vậy. Thế rồi đúng như là luyện công thi của Trung Quốc. Đó. Thì nếu như người ta nói chuẩn ra. Thì người ta gọi là chỉ cần. Người ta mới chỉ nói đến là hành thi thôi. Hành thi thôi. Có nghĩa là cái loại cái sát. Nó giống như nhập tràng của mình á hành thi là một cái hình thức nó giống như là na ná như nhập trạng của mình. Tức là nhốt để cái chôn cái xác cái người chết đấy cũng phải như thế nào đó thì mới luyện được không phải là tùy tiện là ai có thể là họ chết vào cái ngày cái giờ gì đó nó kỵ nó độc hoặc là cái người đó mang cái mệnh độc như thế nào đó thì những cái thầy tà đó là người ta người ta kiếm được những cái xác như vậy. Và người ta sẽ sẽ gói đặt nằm trong cái quan tài quan tài thì có thể nó bình thường thôi. Nhưng mà cái người thầy tà đó sẽ làm cái nắp ván thiên đó. Cái nắp ván thiên là cái bằng cái gỗ, bằng một cái mạng, bằng cái gỗ huyết hòe đó. Và trên cái nắp ván thiên đó người ta sẽ trổ lên những cái bùa pháp. Thế thì khi mà cái người thầy tà đó họ sẽ tìm cái mọi cách để làm sao trong cái quá trình mà niệm thì họ sẽ là cái người chủ lễ để đưa cái xác đó vào trong quan tài. Mà các bạn biết quan tài của Trung Quốc thì nó làm là là cái cái cái quan tài nó rất là lớn, nó rất là to. Và khi mà bắt đầu thực hiện những cái sắp xếp các thứ những cái đồ tùy táng ở bên trong thì thì chỉ có cái người chủ lễ mới là được làm cái đó. Chứ còn không được ai bén mảng đến chỉ có đứng từ xa thôi mà vì cái quan tài to người ta không biết. Người ta không biết được là ông thầy bố ông làm gì thì ông mới sẽ có một ông lấy một cái kim. Một cái kim bằng bạc Ở trên đó có tẩm thủy ngân Các bùa phép gì đó Đó Người ta châm vào một cái điểm nào đó Ở trên đỉnh đầu Của cái xác chết đó Thế là lập tức là khi đó Cái xác chết nó, nó sẽ Trước khi đậy nắp quan là nó sẽ mở mắt Đó Khi bị châm vào một cái huyệt nào đó Trên đỉnh đầu nó sẽ mở mắt Nhưng mà lúc đó là đậy Vừa lúc đậy nắp quan vào rồi Thì người nhà không biết Thế là cái sắc chết cứ mở mắt là phải nhìn chầm chầm vào cái bùa phép đó bằng cái gỗ huyết hòe đó. Và đến một thời điểm nào nhất định đó nó sẽ trở thành hành thi. Chúng ta xem phim, chúng ta đọc truyện thì chúng ta thấy rằng luyện cưng thi thậm chí luyện được lên đến bạch mau. Là nó, nó, nó, nó thấy các thầy Pháp cứ luyện vào cái. Luyện vào cái được. Nhưng thật ra nếu như trong những cái sách cổ của Trung Quốc họ viết đó, Luyện cương thi là một trong những cái phép luyện khó nhất Nó còn khó hơn cả đi bắt hồn, bắt quỷ, bắt ma Tại vì để mà một người mà thành được cương thi nó khó lắm các bạn Nó phải có nhiều cái yếu tố lắm uh -huh. Nó có nhiều cái yếu tố lắm Chứ không phải cứ tùy tiện thấy cái sách nào cũng thành cương thi Mà trong trăm ngàn cái xác cũng không phải là cái xác nào là cũng có thể thành cương thi được Đó, chẳng qua trong phim thì Nó phải có cương thi thì nó mới thành phim Chứ cái bộ phim đó là bộ phim cương thi Của Lâm Tránh Anh mà chỉ có mỗi ông Lâm Tránh Anh Thì thì còn đánh cái quái gì đúng không ạ Đấy, Chứ còn trên trong Những cái sách cổ viết đó, Thì cái cái hành thi là cái mà có thể nói Được coi là dễ luyện nhất đó, Dễ luyện nhất Trong các cái phương pháp luyện Mao Sơn Bắc Tông có nói Rằng là hành thi Những cái thầy Pháp cao tay, những cái, cái cái lão thi tượng cao tay, người ta luyện cương thi, thì người ta mới chỉ luyện thành một dạng như là ở bên Trung Quốc người ta phát âm, thì tôi nghĩ rằng đó, tôi không biết là ở Việt Nam gọi thành là gì, thế nhưng mà nó chúng ta, tôi mình nghe cái từ lỗ mang máng như là tàu ảnh, ấy tàu ảnh có nghĩa là gì, nếu mà theo như cái cách nói của họ, thì nó như là một cái xác để đi được thôi, chứ nó không ghê gớm như là con tàu ảnh ở trong cái bộ, Tậu tẩy của hạ Cơ. Uh -huh. Nó không đến nỗi ghê gớm như vậy. Thế còn tàu ảnh thì nó chỉ đơn giản là những cái xác có thể di chuyển được. Thì người ta gọi đó là là tàu ảnh. Thế thì những cái thi, thi tưởng của Mao Sơn Bắc Tông ở tương Tây Trung Quốc. Thì người ta luyện người thành tàu ảnh để di chuyển. Để di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Để đưa xác về nhà. Ví dụ những cái người chết ở xa đó. Mà di chuyển kéo xe hay là chở gì Nó khó, nó tốn kém Thì người ta Những cái những cái người Mao Sơn Pháp sư Mao Sơn Bắc Tông đó người ta luyện Nó thành nó trầu ảnh Người ta gọi là trầu ảnh Tôi cũng không biết tiếng tiếng Trung thạo cho lắm Tôi cũng không biết là là Nó có nghĩa là gì Nhưng Tôi đoán nó là như thế Để di chuyển về Chứ không phải luyện thành cương thi Luyện được thành cương thi thì nó gớ mặt mẹ rồi Và chắc chắn là người ta cũng chẳng mang xả trả cái xác đó đâu Đó Bạn Tịnh Nguyễn không spam bên YouTube nghe nó không admin sẽ blog đó rồi lấp luôn cho nhanh đó, thì như vậy còn cao cấp hơn một chút thì người ta luyện thành tập ảnh à, luyện thành thành hành thi các bạn người ta luyện thành hành thi hành thi là level cao hơn và hành thi đã có thể biết tấn công người rồi nên à Còn đến cái level gọi là cương thi cương thi nó là nó là một cái tên gọi chung chung thôi nhưng mà thật ra nó cũng là một cái level Nếu mà đã đến thành công thi thì khiếp lắm rồi đó thì nó là như vậy Thế thì cái cái cái cái người bị đặt để nhìn vào cái bùa phát ở trên cái nắp bán thiên bằng huyết hò đó là lâu ngày đến một thời điểm nào đó Và dưới những cái xúc tác nào đó của, của của ông thầy tà Thì nó sẽ hóa thành là hành thi đó. Thì cái đó thì nó có nhiều cái nó Vô cùng lắm Tất nhiên nó chỉ là viết trong sách Chứ bây giờ tôi cũng chẳng thấy Bây giờ góc ba chốt bay lên mặt trăng Rồi cương thi hả rút súng Tòm phát Mà hả, rút cho nó nguyên cả Một khẩu ba gióc ca Thì tưa cương thi tan sát Vô cực quỷ vương mày có mạnh đến mấy bố bấm nút Bố chơi mà bom nguyên tử hủy diệt Xem mày khỏe hơn hay bố pro hơn Đúng không các bạn Thế nhưng mà đây là chúng ta đang nói Ở góc độ góc nhìn huyền môn Thì nó là như vậy đó, Thì đó là cái huyết khỏe à, Còn à, Thật ra thì ở cái nền Cái nền huyền pháp của Việt Nam Người ta cũng đã từng nói đến Những cái biện pháp để làm cho Cái người chết Có thể bằng một cách này Cách khác sống lại Đó, mà một trong những cách đó Thì tôi cũng đã từng kể lại cho, Kể cho các bạn nghe rồi Đó là giữ để cho hồn phách không thoát ra khỏi cơ thể Mà không thoát ra khỏi cơ thể Một ngày, hai ngày, nhiều tháng, nhiều năm Nó sinh ra uất ra ức Để mà đến lúc Có thể là tự điều khiển Xác Mà di chuyển được bằng cách này hay cách đó mà cụ thể nhất là gì là phong bế thất khiếu đó. phong bế thất khiếu mà thật ra không phải là thất khiếu đâu mà nó gọi là bát khiếu nó còn cả cái lôác nữa người ta sẽ lấy à, mối thù bất tử còn khoảng 6 tập lại nhân nhân Nguyễn 5 6 tập nữa người ta sẽ đổ cái, cái cái cái cái thủy ngân vào trong thất khiếu và cả các lỗ ác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 Thế nhưng linh hồn vì không thể giỏi khỏi thể xác nó sinh dấu ớt dở. Và dưới những cái sự xúc tắc đặc biệt. Thì đến một ngày linh hồn đó, nó nó điều khiển cái sát nó vùng dậy Theo lệnh của thầy ta Thì cái này thì nó cũng chỉ là những cái ghi chép thôi. Bây giờ thì gặp các chú công an, các chú bộ đội, có chú bắn toàn phát mày chết thêm phát kiếp nữa. Mày vùng dậy tao bắn cho mày nguyên một băng AK47. À. Thì mày lại chết thêm nhiều kiếp. Mày căng nữa tao nhét cho mày quả quả na. Mắn <cười> lợi text sát đúng rồi một chút anh sẽ nói cái đó. <cười> anh cảm ơn. Tao nhét cho mày quả na bồm tao rút chốt bồm đúng ạ? Thì đó là như vậy. Cái thứ hai cái vấn đề thứ hai muốn chia sẻ với anh chị em một chút đó là đọc cái bộ này. Thì tôi nói thật với anh chị em là ngày hôm qua mình đọc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 bởi vì mình là người ở phía Bắc. Cho nên là nói chuyện nói tiếng Nam thì có thể nói còn nghe nó còn giống giống nhưng mà tiếng của đồng bào ở khu vực Tây Nguyên thì nó thật là khó thật. mình cũng chường lắm, mình cố gắng tập anh chị em trong quá trình nghe nếu nó, nó có cái gì nó chưa được thì anh chị em thông cảm. Còn cũng xin chia sẻ với anh chị em là ngày hôm nay tôi thấy có một bạn hình như bạn Nguyên cõi Nguyên coi gì comment ở bên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 rồi thậm chí kể cả cách nói, trời ơi bay làm gì mà bay ok giống như Nguyễn Huy nó vẫn hay đọc nó thể hiện rất chuẩn miền Tây. Không, nó vết về màu sắc của làng quê miền Bắc thì phải có những ông già khó tính. Đó. Phải có những ông già khó tính. Phải có những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 Ôi giời ơi, năm nay cả nàng mất mùa Người ta lại chửi em ngay Đừng nghe anh đó anh xui giải Anh nói thật, đây là anh tâm sự Với tư cách là một người anh Chứ không phải là ông MC chuyện mà Đó Đừng nghe ông xui giải Ông viết về miền Tây á. Em viết về miền Tây mà tự nhiên thấy có nguyên suy Cả núi rừng có hoa ban Nở là chết mẹ rồi Ôi tôi chết rồi Chết luôn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 ví dụ miêu tả sơ sơ nó giống như kiểu trong phim đó, bạn, trong phim Việt Nam đó, Các bạn thấy cảnh ví dụ như hai người hôn nhau xong từ từ từ từ ngã xuống trong cái cái góc máy nó quay lên cái cánh cái cái cái vườn chuối nó xào sạc xào sạc Ok vậy biết đến đấy là được rồi. À, ví dụ ôm ôm cô hôn xong nó từ từ cởi áo hở hở cái vai bên này á. À. Hở hở cái vai bên này ra. Sau đó từ từ từ ngả xuống khuất trong cái góc máy Và cái góc máy nó đẩy lên cái vườn chuối xào xạc Hoặc là cái lò gạch cũ Thì thế là được ơi Trời ơi anh em mà viết được nó kỹ quá Khiếp thấy cả dâu ngô rồi Tôi không biết là ông những ông MC khác nào Nhưng mà tụi tôi đọc nó mệt lắm Tụi tôi đọc những cái đó nó mệt lắm uh -huh. Thật mà <cười> đấy, là, đấy là chia sẻ thật đấy Không phải đùa đâu Đấy là những cái điều Nó rất là thật Bạn là thì Hà đừng spam Một spam nữa là tôi blog Blog hẳn đấy Ê, hello Nguyễn Hữu Toàn, chào em. Thì đó là những cái chia sẻ thực ra nó có nhiều chia sẻ về các tác giả lắm các bạn. mình có nhiều điều tôi muốn chia sẻ với các bạn lắm. Cái cốt là, là chúng ta cũng chẳng phải là bổ xẻ, mổ xẻ tác phẩm. Chúng ta cũng chẳng phải là để để trêu chọc. Cái quan trọng là tôi muốn cả tôi và cả các bạn à ta chia sẻ với nhau để có cái sự hoàn thiện hơn trong cái lối viết để có những cái tác phẩm tốt hơn. Chị Duyên Hằng ở chỗ em thì không bị giãn cách. Thế nhưng mà chỗ em gần cái ổ dịch Bắc Giang nó chỉ cách độ 3 40 cây số thôi chị. Nó thật là cũng lo. Thế nhưng mà tôi cũng cố động bên nhau. Thứ nhất là phải chấp hành cái những cái quy định phòng chống bệnh dịch và cũng cố gắng động viên nhau và lao động sản xuất, duy trì cuộc sống ổn định. Đó là những cái chia sẻ của mình. À, ngoài ra thì còn có rất là nhiều điều, những, những cái điều muốn chia sẻ, và có lẽ là một lúc nào đó sẽ sắp xếp một cái buổi livestream để chúng ta cùng có sự uh, tương tác góp ý. Các bạn góp ý cho tôi về cái cách đọc, cách truyền đạt, cách uh, xây dựng cái chương trình Rồi, à, tôi sẽ à, góp ý cho các tác giả Rồi thì à, các à, Các bạn cũng sẽ góp ý cho các tác giả Rồi thì Nói chung là Rất là nhiều vấn đề Ok thì mình sẽ sắp xếp một cái buổi nào đó như vậy cho nó dễ hết một lần nữa xin cảm ơn cặp đôi tác giả Nam côn và Diễm hằng Hi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chơi lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại